Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiết chuyện luyện bùa ma của tác giả Hồng Sơn được thể hiện qua giáo đọc của Duy Lị. mời các bạn cùng nghe thầy hai cơ Và thầy Bảy Ly Cùng vùng dậy Vì tiếng giết kinh hồn đó Hai người chạy ra sân Thì gặp Tấn và Hương Cũng hoàng hốt đưa nhau chạy vào nhà Hương đã vội vàng mặc quần áo vào Nhưng còn Tấn chỉ có chiếc quần đùi Thầy Bảy Ly lụp chụp hỏi Có chuyện gì vậy Tấn ngơ ngát trả lời Còn cũng không biết nữa Thầy Hải Cơ không nói năng gì đưa tay bấm quẻ Bỗng ông xanh mặt run run nói Là quẻ ma giới khai môn Không hẹn mà cả Tấn và thầy Bảy Ly cùng lặp lại một lượt Quẻ ma giới khai môn Trong thế giới bùa ngài Quẻ ma giới khai môn là một quẻ tối kỵ trong đó Gồm toàn những sự việc như Lừa thầy phản bản Kinh sư diệt tổ Hiếp dâm Cướp của giết người Khi nào bấm quẻ mà ra thứ này Là thế nào cũng xảy ra nhiều chuyện lớn Thầy ai cơ run run nói May mà mình nghe tiếng chúng nó Nếu không tai họa xảy tới không biết đâu mà lường Tân lo lắng hỏi Tụi thầy bây giờ mình phải làm sao Thầy ai cơ thủng thẳng đi vào nhà Trên trán ông những viết nhân như nhíu lại Chứng tỏ ông đang suy nghĩ tới một vấn đề nan dài Tôi tính chờ ngày mai mình thành được ít cốt tượng Phật tổ Rồi thùng thẳng mình làm lễ thỉnh chư vị về đây thờ phục Nhưng bây giờ không còn thì giờ nữa rồi Quyền này ma giới lộng hành Chúng mình nhất định phải làm cùng ngày mới có thể lân át được tụi nó Hương không hiểu thầy hai cơ nói gì Nàng thắc mắc Thưa thầy đã nói Mình phải chờ ngay tốt Để thỉnh tượng chưa vị Phật tổ về thờ Sao lại làm ngay là thế nào Hơn nữa còn thấy chiếc am Chỉ mới có xong phần xây cốt Còn sớt quét chưa có gì Thì làm thế nào đấy Thầy hai cơ gật đầu nói Đúng vậy Ngày hôm nay là ngày Tết nhất Trong năm đẻ khai môn, bởi vậy tụi ma quỷ trông nó no mới lộng hành. Nhưng chúng khác mình là lấy giờ âm, còn mình phải chọn giờ dương. Nghĩa là đúng ngọ là mình phải lập thành trận thế trấn yềm càng khôn bát quái và ngũ hành để thiết lập thiên la địa bóng mà trở tụi yêu ma này. bị như thế mình mới nắm được thiên thời địa lợi chấn áp tụi nó. Thầy bé ly hỏi Thầy nhắm từ bây giờ tới đúng ngọ Chúng mình có làm xong những điều mong ước không Tấn cũng nói thêm Dạ thưa thầy đúng ngọ ngày mai là 12 giờ trưa Như vậy chúng mình phải làm những gì cho kịp đấy Trong am chỉ có cái bàn thờ chơ bơ Chưa sơn chưa phết Lại chẳng có một tưởng ảnh nào Thì mình làm thế nào chứ Thầy hai cờ nói Không sao Sơn đỏ chúng ta đã mua từ trước rồi Bây giờ tôi chỉ cần Một dài lụa đen Nữa là xong Hương cười ghi Nếu vậy có gì nữa mà phải lo chứ Kể như xong rồi Để ngày mai Con ra chợ mua mấy thước lụa đen Có khó gì đâu Thầy ai cơ gật đầu Đông sáng sớm hôm sau Hương ra chợ Mua ngay ba thước lụa đen cổ lớn Nhờ mấy người thợ mây viện Và hai đầu có chỗ sọ hai khúc cây tròn hành hoi Phải nhớ là chiều rộng khổ lụa càng lớn càng tốt Không được nối Có bao nhiêu hay bao nhiêu Nhưng chiều dài bắt buộc phải đo đúng từ trên xuống dưới là ba thước sau Không được hơn kém một phần nào đó Nói với hương sòng Thầy hai cơ quay sang bào tấn bây giờ còn đem hết sơn đỏ vô trong am, chúng ta bốn người hè nhau sơn các bức tường và bàn thờ nổi đêm nay cho tới sáng sớm kịp khổ nghe chuyện hot nhất tại đọc